Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3172 phù vượt môn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Độn quang thu vào, lộ ra vài tên tu sĩ sung nhăn. Người cầm đầu thân mặt hắc y, vẻ mặt âm lệ, hiển nhiên lâm hiên vừa. Rồi cử động, đã đưa hắn triệt để chọc giận mất. Tốt lớn mật. Rõ ràng dám đến ta phù vử môn dương oai Chẳng lẽ là Chán sống lệch ra Phù vử môn chưa nghe nói qua Lâm Hiên không cho là đúng thanh âm truyền vào lỗ tai Thực lực đã đến Hắn cái này cấp bập Một cái không có danh tiếng gì Tôn phái tự nhiên Sẽ không đặt tại trong mắt Đối phương giận dữ Nhưng nhưng như cũ không mất vổn trọng đem thần Thức thả ra Về phần muốn trước đem đối phương tu vi biết rõ ràng Thằng này dám đến nơi đây quấy dối Nghĩ đến cũng sẽ có vài phần thủ Đoạn Nhưng mà sau một khắc Sắc mặt của hán tựu đại biến rồi Thâm bất khả chắc Chính mình căn bản là nhìn không ra đối phương cảnh Giới đến tột cùng như thế nào Phải biết rằng cái này hắc y tu sĩ bản Thân tựu là một đồng huyền cấp bậc cường giả, tại phù vừa môn huyền. Thế rất nặng, ngoại trừ vị kia bế quan không xuất ra lão giả, coi như là trưởng môn sư huyên, hắn cũng chưa từng để ở trong mắt. Chẳng lẽ nói cái này thần bí tu tiên giả lại là một gã phân thần cấp, bậc lão quái vật. Nhất niệm đến tận đây, hắn không khỏi toàn thân phát run, may mắn mới. Vừa rồi không có xúc động, nếu không nếu là đồng thủ hiện tại hơn. Phân nửa đã hồn phi phách tán địa mất. Tiền bối. Cho tiền bối chào Phát hiện lâm hiên không dễ chọc, cái kia hắc y tu sĩ trước ngạo mạn. Sau cung kính, nói chuyện đều có điểm run dậy. cái này chưa nói tới có gì mất mặt chỗ, tu tiên giới mạnh được yếu. Thua. Phát hiện quả hồng mềm là một đáng sợ lão quái vật thái độ có. Như vậy chuyển biến lại bình thường bất quá. Nhưng mà lời còn chưa dứt, oanh một tiếng vang thật lớn truyền vào. Lỗ tay, nhưng lại cách đó không xa một cái ngọn núi sụp đổ mất. Không đúng, không phải sụp đổ, chỉ là có người phá quan mà ra, mang. Đến gì tưởng không phải chuyện đùa. Phù vử môn tu sĩ đều nghẹn họng nhìn chân chối Hôm nay thật sự là Liên tiếp biến cố Liện bế sinh tử quan đạt hơn 500 năm lão tổ Tôn cũng đột nhiên phá quan mà ra Đến tột cùng phát sinh cái gì Không dậy nổi đại sự rồi Không biết khiến người sợ hãi Cai phái sở hữu tu sĩ đều trong lòng run sợ vô cùng Một đảo màu đen cầu vồng lại bay vút như tại đây. Tốc độ nhanh cực, khoảng cách cho đến. Đây là một hình dung tiểu tuổi lão giả, phản phất thời gian đã không. Nhiều lắm, toàn thân càng bị u ám dự khí bao khỏa, nhưng mà tu vi của. Hắn cũng rất xuất sắc, lại là một phân thần trung kỳ cường giả. Lâm Hiên lông mày nhíu lại, cách này phù dự môn thật đúng là nội tình. Bất phàm. Có phân thần trung kỳ cường giả, năm đó vân ẩm Tông cũng không gì hơn cái này rồi. Nhưng mà lâm hiên trong nội tâm cũng có chút kinh ngạc, nơi đây linh. Mạch thật là không có gì rất cao minh, một loạt có phân thần trung kỳ. Tồn tại môn phái tại sao lại chiếm cứ tại đây đâu rồi, đến tột cùng có. Cái gì che giấu Diệp ra tu sĩ lại đi nơi nào? Điểm khả nghi bộc phát. Nhưng mà Lâm Hiên biểu lộ như cũ là lạnh lùng Vô cùng Mà cái kia phù môn thái thượng trưởng lão ánh mắt tại Lâm Hiên Trên người đảo qua lại lộ ra cực kỳ rung động thần sắc trong nháy Mắt trở nên cung kính vô cùng Không nói hai lời tựu sông Lâm Hiên Đại lễ thăm viếng dưới đi cho tiện bối chào Tiện bối đại giá quang Lâm tệ phái vẻ vang cho kẻ hèn này Không biết tiểu lão nhân có gì có. Thể cống hiến sức lực chỗ tiền bối sáng có phân phó. Bồn môn nhất. Đình xe hết sức đấy. soạt Lời này vừa nói ra. Xôn sao âm thanh đại tố. Dù sao cách này phương. Viên hơn 10 giảm trong phạm vi. Bất luận tu vi cao thấp. Đều là tu. Tiên giả, linh giác nhạy cảm vô cùng. Lão giả vừa rồi không có dùng. Thần thức truyền âm chi thuật, bọn hắn tự nhiên nghe xong cái thanh. Thanh sợ sợ. Ta không nghe lầm chứ, lão tổ tung rõ ràng xưng hô hắn là tiền bối. Thái thượng trưởng lão như thế xưng hô, chẳng lẽ... Chẳng lẽ người... Này lại là một độ kiếp cấp bật lão tổ. Có lầm hay không, ngươi xem dung mạo của hắn, không khỏi cũng quá trẻ, tuổi... Hừ, tuổi trẻ được coi là cái gì, cái này cấp bậc tồn tại đều có chú. Nhăn chi thuật, lão tổ tông sẽ không nhận lầm, chỉ là cái này cấp bậc. Tồn tại, như thế nào hội giá lâm ta phù vử môn đâu rồi, đến tột cùng. Là phúc là họ. Tiếng nghị luận nổi lên cơ hồ mỗi tên tu sĩ đều lại là lo lắng lại là. Ngạc nhiên, độ kiếp kỳ tu sĩ quá ít thấy rồi, có thể gặp được đến là gặp tiên duyên nhưng mà mọi thứ đều có hai mặt tiên duyên không giả có thể nếu là đem cái này cấp bật tồn tại trọng giận cái kia chính là Du thiên đại họa mà chờ đợi phùủ môn đến tổn cùng là cái gì bọn hắn cũng không hiểu được cho nên trong nội tâm cũng tựu khó tránh khỏi tâm thần bất định bình thường để tử như thế vì kia Ph phủủ môn lão tổ ông cũng như thế Người này quá trẻ tuổi, nhưng là độ kiếp kỳ tồn tại tuyệt đối. Đúng vậy, thiện giả bất lai, lai giả bất thiện, không biết phù vượt môn. Qua bất quá được trước mắt cửa ai này. Trong lòng của hắn tâm thần bất định, nói chuyện tự nhiên càng cẩn. Thần rồi, sinh sở làm cho lâm hiên bất mãn, độ kiếp kỳ cùng phân thần. Kỳ thực lực thiên xoa địa viễn đối phương chỉ cần một đầu ngón tay. Có thể lại để cho hắn vạn kiếp bất phục trốn đều không có chỗ trốn. Đấy, Lâm mố hỏi ngươi một vài vấn đề, ngươi muốn trung thực trả lời ta. Nếu dám nói dối hoặc là có nửa điểm lừa gạt chỗ. Lâm hiên lạnh lùng. Mà nói, tiện bối yên tâm, ngài có vấn đề gì, vãn bối nhất định không biết. Không nói tuyệt không dám có nửa điểm nói dối. Lâm Hiên gật gật đầu các ngươi là đến đây lúc nào tại đây, diệp ra. Tu sĩ lại đi gì địa? Vãn bối chờ là 800 năm trước đưa đến tại đây, trước đó, ở đây. Vốn là vô chủ linh địa, vãn bối không biết cái gì diệp thì tu tiên ra. Tộc, lão giả kia xứng sở mà nói. Lâm Hiên nhớ mày, dùng hắn thần thức mạnh tự nhiên có thể đem đối. Phương nói lời nói này lúc nguyên thần chấn đồng cảm ứng cái thanh. Thanh sở sở, hắn không có nói sai. Diệp ra rõ ràng dọn đi rồi buông tha cho trước kia tổng đà. Đây là vì cái gì? Phải biết rằng nơi đây linh mạch tuy nhiên chưa nói tới ưu gì. Nhưng đối với bọn họ như vậy một cái tiểu gia tộc mà nói là dư xài Diệp. Thật lại luôn luôn là không tranh quyền thế đấy, thật sự nghĩ không ra. Bọn hắn có lý do gì ly khai tại đây? Đợi một chút, nơi đây linh mạch không tầm thường đối với Diệp Gia mà. Nói là vậy là đủ rồi, nhưng mà phù vử môn có được phân thần trung kỳ. Tu tiên giả cường đại hơn rất nhiều tại sao phải ở chỗ này thành lập. Tổng đà theo lý mà nói bọn hắn căn bản là có lẽ chẳng thèm ngó tới. Lâm hiên một cái ý niệm trong đầu trong lòng gian ở giữa hiển hiện. Mà ra lại có mới đích nghi hoặc. Hơn nữa phù vượt môn nghe danh tử cũng biết là vượt đảo tu tiên giả. Tuy nhiên linh khí đối với bọn họ cũng hữu dụng đồ nhưng tìm được âm. Mạch tu hành tốc độ không sẽ nhanh hơn sao. Trăm mối vẫn không có cách giải, Lâm Hiên tự nhiên cũng sẽ không biết. Đi tốn nhiều suy tư trực tiếp hỏi trước mắt Lão Nhân là được rồi. Cái này, Lão giả một chút trần chờ nhưng ở Lâm Hiên ánh mắt nhìn gần xuống tự. nhiên không dám nói dối, trung thực mở miệng nơi đây linh mạch tuy. nhiên không đáng nói đến, nhưng lại đi thông âm ti địa phủ có một ít thuần tránh nhất âm khí phóng thích mà ra đối với tể phái chi nhân tu hành có lợi thật lớn, cho nên đi thông âm ti địa phủ. Lâm Hiên ngẩn ngơ, sau đó trên mặt lộ ra cuồng hỉ biểu lộ đến, chẳng lẽ là nói cái chỗ này có cùng âm ti giới tương liên tiếp điểm. Phải biết rằng tu vi đã đến Lâm Hiên cái này cấp bậc, tự nhiên có phá. Toái Tư không năng lực Có thể tại tất cả giới diện ở giữa xuyên thẳng Qua linh giới mấy trăm cách tiểu giao diện Lâm Hiên đắc là qua tự Nhiên Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không